40 ngày kết hôn tác giả tâm trung nhất tiểu yêu thể loại ngôn tình diễn đọc Đào Mai truyện được phát trên kênh ivblog.com truyện 40 ngày kết hôn thuộc về thể loại ngôn tình quân nhân, hay đã tác việc cứ tác dân được một phần thưởng là một số tiền rất lớn cùng với 40 ngày nghỉ phép 40 ngày là quá đủ cho một tuần răng mật vì vậy Hiểu tá lục muốn kết hôn để ổn định cuộc sống tương lai cho mình. Liệu những ngày ngắn ngủi này, hiểu tá lục có thanh thủ ăn sạch, vô vợ nhỏ bé nõn nà của mình. Các bạn cùng nhau đón nghe nhé.